một làn gió đổi mới đã làm đảo lộn mọi thứ vốn được coi là nguyên tắc trong nhà trường đài thu thanh thứ mà trước đây chúng tôi chỉ được dùng để mở nhạc phục vụ cho các cuộc khiêu vũ giữa đám đàn ông với nhau nay dưới thời của carlos martin đã trở thành một phương tiện tuyên truyền xã hội và lần đầu tiên bọn tôi được nghe và bàn bạc về bản tin đài phát về đêm hoạt động văn hóa cũng được tăng cường do việc mở một trung tâm văn học và xuất bản một tờ báo khi chúng tôi lên danh sách những ứng cử viên có năng khiếu văn chương thì được một con số mà chúng tôi dùng đặt tên cho nhóm trung tâm văn học mười ba chúng tôi coi con số này là một giận mai vì nó thách thức cho quan niệm mê tín bấy lâu nay đám học sinh này có sáng kiến quy định mỗi tuần chỉ gặp gỡ nhau một lần để nói chuyện về văn chương nhưng trên thực tế thì chúng tôi chẳng làm gì khác ngoài việc này mỗi khi có thời gian rỗi mỗi người tự mang những gì mình có đến đọc và để mọi người góp ý tôi thường đọc các bài soneto tức là những bài thơ có mười bốn câu và hai đoạn ba câu được ký với bút danh là javier g a r c e không phải là để chơi r ỗ i mà để tự giấu mình đó chỉ là những bài tập về kỹ thuật thơ ca không có cảm hứng và tham vọng gì hết và cũng bởi không chấp cánh từ tâm hồn nên nó không có giá trị văn chương khởi đầu tôi chỉ bắt t r ư ớ c thơ của quevedo lope de vega và cả của garcia loca những tác giả của loại thơ tám chữ rất tự nhiên nên chỉ cần màu đầu xong là nó cứ tuôn ra t u ồ n tuột theo quán tính tôi đi khá xa trong chuyện bắt t r ư ớ c này đến mức t ự đặt kế hoạch nhại lại theo thứ tự từng bài một cho đủ bốn mươi bài soneto của garcilaso de la vega tôi còn viết các bài thơ theo yêu cầu của các bạn học sinh nội trú để họ có quà t ặ n g cho người yêu nhân ngày chủ nhật một trong những cô gái đó còn cảm động đập cho tôi nghe những d h n i thơ mà người tình đã tự nhận là viết tặng riêng cho cô thầy carlos martin còn cho chúng tôi một cái nhà kho nhỏ trong giường thứ hai của trường có cửa cài kính chúng tôi gồm năm thành viên có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới không có ai trong số bốn người theo con đường văn chương sau này nhưng khi đó chúng tôi cũng h â m hở thử khả năng của từng người chúng tôi thảo luận về tác phẩm của người khác và tranh cãi quyết liệt chập tức nhau cứ y như là một trận đá bóng một hôm ricardo g o n z a l e z ripon phải bỏ cuộc cãi giả đi ra ngoài thì gặp thầy hiệu trưởng đang ghé tay vào lắng nghe cuộc tranh luận ồn ào ngoài cửa chắc là vì thầy tò mò vì trước đó thầy không tin rằng chúng tôi dành thời gian r ỗ i rãi cho chăn học vào cuối tháng ba chúng tôi được tin thầy cựu hiệu trưởng ngài a l e j a n d r o ramo đã tự sát bằng chuyên đ ạ n bắn vào đầu mình ở công viên quốc gia bogota không ai tin là chỉ vì tính thích cô độc hay vì lý do mắc bệnh trầm cảm mà thầy đã t ử tử ngay dưới tượng đài của tướng quân rafael uribe uribe một chiến binh đã từng tham gia bốn cuộc nội chiến và là một chính khách tha phái tự do đã bị một kẻ cuồng tín dùng triều sát hại ngay ở g i ư ờ n g trong trụ sở của hội một đoàn đại biểu của trường do thầy hiệu trưởng mới dẫn đầu đã tham gia tăng lễ của thầy a l e j a n d r o ramo sự kiện này được đánh dấu như lời chia tay với một thời kỳ đã qua trong trường nội trú người ta ít quan tâm tới nền chính trị quốc gia hồi ở nhà ông bà ngoại tôi t ừ n g nghe nói rằng sự khác nhau duy nhất giữa hai đảng sau cuộc chiến tranh một n g à n ngày là những người theo p h á i tự do thì đi lễ misa vào lúc năm giờ để không ai nhìn thấy còn những người bảo thủ thì đi lễ misa vào lúc tám giờ để mọi người tin rằng là họ sùng đạo tuy nhiên sự khác nhau thật sự bắt đầu được thấy rõ ba mươi năm sau đó khi đảng bảo thủ mất chính quyền và các vị tổng thống thuộc phái tự do đầu tiên tìm cách mở cửa đất nước cho luồng gió mới của thế giới thổi vào đảng bảo thủ bị đánh bại vì chính quyền độc đoán của họ đã trở nên rỉ sét tìm cách quét dọn và sắp xếp lại giang sơn của họ dưới ánh hào quang xa vời của mussolini ở ý và dưới cái bóng sương mù của tướng franco ở tây ban nha trong khi đó ở nhiệm kỳ đầu tiên tổng thống alfonso l o p e p u m a r e j o với một đội ngũ trợ lý trẻ trung và thông thái đã cố gắng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tự do hiện đại phát triển mà có lẽ cũng không hình dung ra rằng họ đã hoàn thành thuyết định mệnh lịch sử chia chúng tôi thành hai n ử a giống như cách chia của thế giới vậy đó là điều không thể chối cãi được trong một cuốn sách cho thầy cho n g ư ỡ n g tôi tìm thấy một câu nói được cho là của lenin nếu bạn không tham gia vào chính trị thì cuối cùng chính trị cũng lôi bạn vào tuy nhiên sau 46 n ă m bá quyền trong hang động của các vị tổng thống bảo thủ lúc này hòa bình mới có thể được bắt đầu thiết lập lại bao vị tổng thống trẻ trung v ớ i đầu óc hiện đại đã mở ra c h u y ể n vọng tự do có thể xóa tan được làn g sương mù của quá khứ alfonso lope p u m a r e j o nhân vật xuất sắc nhất trong ba o d ị tổng thống là người có tư tưởng cải cách triệt đ ẩ y và được tái đắc cử nhiệm kỳ hai vào năm 1942, m à tưởng như không có gì có thể làm thay đổi được nhịp độ n h ư n g ư ờ i lãnh đạo mới này như vậy là trong năm đầu tiên của tôi ở trường lũ chúng tôi bị bưng bít mọi tin tức về cuộc chiến tranh ở châu âu và chỉ l u n quẩn với những thành tựu của nền chính trị quốc gia báo chí không bao giờ thâm nhập được vào trong giảng đường của chúng tôi trừ những trường hợp đặc biệt bởi vì chúng tôi không có thói quen nghĩ tới nó lúc đó không có đài bán dẫn và chiếc đài thu thanh duy nhất có tiếng là của lỗ sĩ lại ở trong phòng của các thầy giáo và chỉ mở với âm lượng thật to vào lúc bảy giờ tối để mọi người khiêu vũ mà thuê còn lâu chúng tôi mới nghĩ được rằng chính lúc đó cuộc chiến tranh đẫm máu chất của đất nước chúng tôi đang được ấp ủ làn gió chính trị đã bất ngờ ập vào trong từng ngóc ngách của trường chúng tôi chia làm hai nhóm tự do v à bảo thủ và lần đầu tiên chúng tôi mới biết ai ở về phái nào lúc đầu việc gia nhập nhóm này xảy ra trong nội bộ của trường và diễn ra khá thân mật nhưng dần dần đã xuất hiện dấu hiệu của tình trạng chán nản về tâm lý những căng thẳng đầu tiên ở trong trường rất khó nhận biết nhưng rõ ràng là ảnh hưởng của đội ngũ các thầy giáo vốn không hề che giấu tư tưởng của mình do carlos martin đứng đầu là khá lớn nếu thầy hiệu trưởng mới không bộc lộ rõ ràng mình thuộc đảng nào thì tối thiểu ông cũng cho phép mở to đài thu thanh cho mọi người nghe tin tức buổi tối và từ đó tin tức chính trị được nghe n h i ề u hơn chương trình nhạc nhảy người ta còn nói tuy chưa được kiểm chứng là trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng còn treo cả ảnh chân dung của lenin hoặc của các mác kết quả của bầu không khí kỳ lạ đó lại là trái đắng duy nhất một cuộc nổi loạn đã xảy ra trong trường từ trong ký túc xá một trận mưa gối và dài s ổ ra ào ào tôi không xác định được nguyên nhân từ đâu nhưng nhớ lại và một số bạn học thời đó cũng đồng ý là do một vài trích đoạn trong quyển tiểu thuyết canta claro của romulo galagos l được đọc to trong buổi tối hôm đó đúng là một cuộc chiến c ã i lộn kỳ quặc được cấp báo thầy carlos martin bước vào khu ký túc xá đi từ đầu này tới đầu kia mấy vòng tất cả chìm trong im lặng từ khi thầy xuất hiện sau đó nổi cơn độc đoán một điều ít thấy ở thầy carlos martin ra lệnh cho tất cả chúng tôi mặc quần áo ngủ phải ra khỏi ký túc xá tập hợp xếp hàng trong sân trường giá lạnh ở đó thầy tuôn ra trước chúng tôi một bài phát biểu dài lòng thòng và sau đó cho phép chúng tôi lần lượt về ký túc xá đi ngủ tiếp đó là vụ lộn xộn duy nhất thời học ở trường phổ thông mà tôi còn khi nhớ mãi mario convert một học viên năm thứ sáu rủ chúng tôi làm một tờ báo khác hẳn với loại báo thông thường ở các trường khác một trong những người đầu tiên mà anh ta tiếp xúc chính là tôi và tôi tự thấy nên chấp thuận lời đề nghị làm trưởng ban biên tập dù chưa hình dung ra công việc sẽ như thế nào công việc chuẩn bị cuối cùng cho ngày tờ báo ra đời lại trùng hợp với sự kiện tổng thống lopez umarejo bị một nhóm sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng vũ trang bắt giam vào ngày tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn khi ông đang đi thăm chính thức các tỉnh phía nam câu chuyện do chính ông kể lại sau đó cho những nhà nghiên cứu là rất hấp dẫn vì chính ông cũng chỉ biết việc mình bị bắt cóc sau khi đã được thả tự do rồi t h ậ t như đời thật nên vụ đảo chính ở pasto được coi là một trong vô số những sự kiện khuây hài nhất trong lịch sử colombia alberto l e r a camargo trên cương chỉ tổng thống tạm quyền bằng giọng nói ngọt nhạt thông qua đài phát thanh quốc gia đã ru n g ủ cả nước trong suốt mấy tiếng đồng hồ cho tới khi tổng thống l o p e p u m a r e j o được thả tự do và l ậ p lại trật tự tình trạng giới nghiêm với việc kiểm duyệt báo chí khá gắt gao và được thiết lập triệt để những dự báo về tình hình đất nước rất mù mờ những thế lực bảo thủ đã cầm quyền từ khi đất nước giành được độc lập từ tây ban nha năm 1819, vẫn không chứng tỏ sự sẵn sàng tự do hóa đất nước những người thuộc phái tự do với nồng cốt là trí thức trẻ đang say sưa với quyền lực mà điển hình là george elisee gatan g một nhân vật có máu tự do triệt để nhất ông là một trong những người anh hùng chống lại vụ đàn áp ở vùng trồng chuối mà thời niên thiếu tôi đã từng khâm phục bà ngoại tôi rất kính phục gatan g nhưng hơi băn khoăn vì thấy quan điểm của ông trùng hợp với quan điểm của những người cộng sản tôi đã đứng ngay sau lưng ông trên ban công ở quảng trường x i p a q u e r a khi ông đọc bài diễn văn làm choáng váng lòng người hồi đó tôi rất có ấn tượng về cái đầu hình quả dưa hấu mái tóc cứng và l ạ n g da đặc trưng của dân thổ cư cùng với giọng nói vang vọng có âm hưởng của dân bogota rất khó quên của ông trong bài diễn văn của mình ông không hề nhắc tới phái tự do hay bảo thủ cũng không hề nói về kẻ bóc lột và người bị bóc lột như những nhà chính trị gia khác mà chỉ nói về những người nghèo khổ và những tập đoàn tư bản lũng đoạn đó là những từ ngữ mới lần đầu tiên tôi được nghe thấy nhắc đi nhắc lại trong từng câu v à sau đó tôi đã vội vã tìm nghĩa của nó trong từ điển george e l i s e r g a e tang là một luật sư tài năng người học trò xuất sắc của nhà nghiên cứu chuyên gia tội phạm học người ý enrico f a r i ở đó ông cũng học được nghệ thuật diễn thuyết của mussolini và một chút ít về phong cách kịch khi đứng trên bục diễn thuyết đối thủ trong cùng đảng của ông là gabriel t u o q b a y một bác sĩ y khoa có kiến thức hiểu biết q u y ê n thâm và lịch duyệt người d ẫ n thường đeo đôi kính gọng dạng nhỏ nhắn và có dáng vẻ thư sinh như một diễn viên điện ảnh trước đó không lâu trong một đại hội của đảng cộng sản ông đã ứng khẩu một bài diễn văn làm cho khán giả vô cùng ngạc nhiên và khiến không ít thành viên cùng đảng tư sản với ông lo lắng nhưng ông vẫn tin rằng mình không phát ngôn hay làm điều gì trái với phương hướng và mục tiêu của phái tự do cũng như trái với hệ ý thức quý tộc của mình sự gần gũi của ông đối với nền ngoại giao nga đã manh gia từ năm 1936, khi ông đang là đại sứ của colombia ở ý mà ở đó ông đã thiết lập mối quan hệ với liên xô bảy năm sau khi đang là đại sứ của colombia ở mỹ ông đã chính thức hóa mối quan hệ với liên xô ông có mối quan hệ tốt với đại sứ quán liên xô tại bogota và có một số người bạn đang giữ vị trí lãnh đạo trong đảng cộng sản colombia đến mức có thể lập liên minh bầu cử với phái tự do điều mà người ta nói khá nhiều lúc bấy giờ nhưng chưa bao giờ thành sự thật cũng vào thời gian ông đang làm đại sứ ở mỹ có khá nhiều tin đồn rằng ông là người yêu của một nữ minh tinh màn bạc tầm cỡ hollywood có lẽ là jean c r a v f o r d hay là poulet de g o d d a nhưng không bao giờ ông chịu từ bỏ cuộc sống độc thân giữa những người ủng hộ gia tăng và những người ủng hộ tuộc bày đã có thể tạo thành một đa số thuộc phái tự do và có thể mở một hướng mới trong đảng này nhưng riêng trong một nhóm đơn độc thì không thể nào đánh bại được đảng bảo thủ đoàn kết và được chủ trang tập san d â n học của chúng tôi xuất hiện đúng vào những ngày đen tối nhất chúng tôi đã in xong số đầu tiên với tám trang khổ lớn khá đẹp carlos martin và carlos julio c a n d o r o n là những người hăng hái nhất và trong giờ nghỉ hai người vẫn còn bàn luận về một số bài viết bài quan trọng nhất là do carlos martin viết theo yêu cầu của chúng tôi trong đó thầy hiệu trưởng đặt vấn đề cần phải có ý thức chống lại tệ buôn bán quyền lợi nhà nước chống lại những chính khách da leo và đầu cơ đang ngăn trở bước tiến tự do của đất nước bài này được chúng tôi cho in cùng tấm ảnh lớn của thầy trang trọng ngay trên trang nhất trong tập san đó còn có cả bài viết của con vẹt viết về tính tây ban nha trong văn hóa và một bài văn xuôi trữ tình của tôi với bức danh là javier garcia con vẹt còn thông báo với chúng tôi là bạn bè của anh ở bogota rất hăng hái và có khả năng họ sẽ tài trợ thêm để tập san của chúng tôi ngày một lớn mạnh có thể trở thành một tờ báo chung giữa các trường số đầu tiên chưa kịp phát hành thì đã xảy ra vụ đảo chính ở pasto đúng h ơ n người ta tuyên bố tình trạng khẩn cấp thì ông thị trưởng của zipakira dẫn đầu một trung đội vũ trang ập vào trường tịch thu toàn bộ số báo mà chúng tôi đã chuẩn bị phát hành hành động đó không khác gì một cuộc tấn công trong phim có thể là do một đơn tố cáo nào đó từ trong trường về tờ báo có nội dung lật đổ chế độ cùng ngày hôm đó từ văn phòng tổng thống nước cộng hòa gửi công văn xuống báo là tờ báo đã được in ra mà không thông qua cơ quan kiểm duyệt khi đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và carlos martin đã bị c á c h chức hiệu trưởng mà không có lý do quyết định này được coi là ngu xuẩn vì nó khiến cho chúng tôi cảm thấy bị hạ nhục và hoàn toàn bất lực số lượng báo in ra chưa tới hai trăm bản chỉ vừa đủ tặng bạn bè nhưng họ giải thích cho chúng tôi là vẫn phải qua kiểm duyệt vì hiện nay tình hình đất nước đang hết sức rối ren giấy phép biểu rút lại chờ cho tới khi có l ệ n h mới mà thực tế là không bao giờ có nữa phải hơn năm mươi năm sau carlos martin mới nói với tôi để đưa vào cuốn hồi ký những bí mật của sự kiện chu lý đó đúng hôm tập s a n văn học bị tịch thu thì carlos martin đã bị chính c h ị bộ trưởng bộ giáo dục antonio rosa người đã bổ nhiệm ông trước đây gọi lên văn phòng ở bogota và yêu cầu ông phải tự chế hiệu trưởng carlos martin thấy ông ta có một bản tập s a n văn học được đánh dấu bằng mực đỏ tất cả những câu có hàm ý muốn lật đổ chế độ bài xã luận của carlos martin Carlos ủ m a i o Convert và thậm chí thậm và à bài là một mật mã. thơ tác tiếng viết số bị bị giả nổi nghi dưới khác gạch h của cũng c dạng Nếu é theo thì thánh thể thật kinh hàm nghĩa đích o dụng này đến cũng mang ngược nó. ý ý ý xấu xa kiểu của a lại cả có c l r m a r t i n đã giận dữ nói to tới mức vì bộ trưởng dọa sẽ gọi cảnh sát tới Carlos được bổ nhiệm làm giám đốc tạp chí thứ bảy mà một người trí thức như thầy có thể coi là được lên chức tuy nhiên thầy vẫn có cảm tưởng mình là nạn nhân của một âm mưu thuộc phái hữu thầy còn bị mưu sát trong một quán cà phê ở bogota và suýt thì bỏ mạng sau đó vị bộ trưởng mới đã bổ nhiệm thầy vào chức vụ luật sư trưởng phòng pháp chế của bộ và thầy đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp của mình để được thanh thản hưởng những năm tháng hưu trí giữa rừng sách trong căn nhà tĩnh lặng của mình ở tarragona